đấu lên trước mắt là một người đàn ông tầm 50 tuổi sáng vóc cao to giọng nói sang sàng nhìn thì biết ngay là một người mau mồm mau miệng thẳng thắn và cởi mở ông Trương lúng túng giáo sư Lục tiền tôi dành dùng không đủ dung mới gọi điện hỏi vay bạn bè rồi bây giờ còn chưa vào tài khoản giáo sư Lục nói tình trạng bé không ổn lắm cho nên không thể ngừng thuốc dù trì một ngày Chúng ta phải tạm thời khắc phục vấn đề hen xuyễn Mới có thể nghĩ tới chuyện lớn như tim mạch Thuốc tôi kê cho bác đã là loại rẻ nhất rồi Chẳng phải bác nói mới chuyển tiền vào sao Sao nhanh hết thế Ông Trường nói Hôm trước làm mấy loại kiểm tra Xét nghiệm, tiêu mất một ít Hôm qua y tá trưởng tới nói Tiền thì ngừng thuốc Hôm qua đã ngừng rồi Cháu tôi cả đêm không ngủ Khó nhọc ho suốt cả đêm không nhịn được, ông giáo sư già gắt um lên. Nói ngừng là ngừng, suốt ngày tiền tiền. Thôi thế này, để tôi cho bác sĩ vay 2000 tệ trước, cứ mua thuốc cho thằng bé xong rồi tính. Ông Trương mãi không nói được câu nào, cứ đưa tay lau nước mắt, gật đầu cảm ơn. Tôi mạt nói nhỏ. Vị giáo sư này tốt quá, nghe nói là chuyên về các bệnh hô hấp của trẻ con. Đôi nhiễm gật đầu. Cho nên mới nói, sự cao quý của trái tim còn ăn đứt mũ cao áo dài, hạn như mình chỉ giặt một lũ tục tằn, sặc hơi tiền vài dục vọng thôi. Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống, trước khi xảy ra đều có điểm báo trước, nhưng khi đó không nhận thức được, sau này nghĩ lại mới tỉnh ngộ. Hai ngày sau, buổi chiều đối nhiễm về nhà, người đông xe ít, đành phải gọi taxi. Lần này cô gặp một bác sĩ khá hay chuyện, dọc đường cứ cào nhào ca thán tình hình đường xá, công việc cực khổ, giá xăng tăng vọt, khách hàng không chịu hiểu, người nhà không thông cảm, con không chịu học, giáo viên chú uống. Ngoài cửa xe là từng hàng người đứng đợi xe buýt, mệt mỏi, rượu rã, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, mọi âm thanh ồn á không ngừng xoáy vào tai, mỗi con người đang nôn nóng đều dần dần đánh mất sự kiên nhẫn của mình. Đầu óc đồ nhiễm lúc này trống rỗng Có lẽ ngôi nhà phía trước sẽ mãi mãi là một nơi không ngừng Khiến cô mỏi mệt Khi về đến nơi Sẽ chỉ có những ô cửa tối đen Và căn bếp lạnh lẽo đợi cô Không chút sinh khí Đột nhiên Mấy công nói từ chiếc radio bỗng lọt vào tay ông Đầu tiên là bệnh viện trực thuộc Đại học y tế đồng tế Sau đó là khoa ngoại tim mạch Rồi một bác sĩ chủ nhiệm họ lục Những từ này xuất hiện trên canh thời sự địa phương đã khiến cô khá ngạc nhiên rồi Nghe tiếp lại như bị ráng đợ vào một cú Tối ngày hôm qua khi đang tản bộ trong bệnh viện Bị một chiếc xe phóng nhanh đâm phải Đột nhiên phát bệnh tim Không cứu chữa được nữa đã qua đời Cô bỗng cảm thấy tay chân bùn rủn Đầu ong ong Nhất thời không thể nhớ ra được lục trình vũ có bị bệnh tim không Nên, nên trước chủ nhiệm chưa bao giờ Tối qua anh đi trực hay ở nhà Bị dáng một cú bất ngờ Trí nhớ của cô bỗng đặc quánh lại Sau cùng lại nghĩ Đây là tin thời sự Hay chỉ là một kể chuyện nhỉ Trong lúc mơ hồ Bác tài mỉa mai Thời buổi này cũng thật là Đi vài bước ở cười nhà mình cũng bị tai nạn Xúi quẩy thật Ông trời gọi đây mà Đồ nhiễm bỗng quay ngót sang nhìn khiến bác ta giật mình Sau đó cô lý nhí nói Cháu... cho cháu tới đồng tế Xuống xe đồ nhiễm chạy một mạch Cơm tối còn chưa ăn Đường huyết lại tụt Cả người bùn rủn mặt trắng bệch Ánh mắt hoang mang vô định Trên đường không gặp ai quen Điện thoại vẫn không gọi được Càng chạy về phía trước chân cô càng rủn ra Cuối cùng chạy đến quầy của khoa tim ngoạch, tim tim mạch. Thấy một cô y tá đang cúi đầu làm việc, cô bè nơm nớp tiến lên hỏi. Chào cô, xin hỏi hôm nay bác sĩ Lục Trình Vũ trực phải không ạ? Cô y tá ngẩn lên nhìn. Đến tiếp thị thuốc hả? Đừng mất công, bác sĩ Lục không ai quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Đồ nhiễm ngẩn ra, đang định lên tiếng thì nghe thấy bên cạnh có người. Tiểu hô, em nhầm rồi Người nói là một vị bác sĩ trẻ Lên trước đi kiểm tra phòng bệnh Cùng lục trình vũ Từng gặp đồ nhiễm Chàng thanh niên đó trông có vẻ mệt mỏi Bận rộn Xem báo cáo trong tay vừa bảo cô Hay là chị lên sân thượng xem Có lẽ anh ấy đang nghỉ trên đó Hôm nay bận quá Cả ngày bây giờ mới được nghỉ một lúc Cô vội vàng cảm ơn coi như thở vào nhẹ nhõm. Trên hành lang, cô dựa vào tường nghỉ một lúc, trợt cảm thấy mình đúng là sơ xuất. Thứ nhất, theo tuổi của anh hiện giờ, cùng lắm chỉ là một bác sĩ phó chủ nhiệm, không thể nào lên tới cấp chủ nhiệm được. Thứ hai, trước giờ anh khỏe như vâm, sao có thể mắc bệnh tim mạch được. Thứ ba... Sân thượng nằm phía cuối, bên trái hành lang, đối diện là cầu thang bộ và thang máy. Ở giữa là một ô cửa sổ lớn. Lúc trước cô căng thẳng quá nên không để ý, giờ mới từ từ bước tới đó, hơi thò đầu ra bên ngoài, liền nhìn thấy anh. Anh lặng lẽ ngồi trên ghế băng, tay cầm một chai nước khoáng nhưng không uống, chỉ đâm chiêu nhìn về phía xa trong dáng chiều nhập nhọ, không biết đang nghĩ gì. Hết phần 3. Nhấn để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đã nghe truyện audio Đừng nhân danh tình yêu. Tác giả bất kinh ngữ. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 4, 4. Cô do dự một lúc, quay người đi về phía bên phải, đưa tay ấn nút thang máy. Cánh cửa thang máy khép chặt phần chiếu bóng dáng mỏng manh của cô, mệt mỏi, bơ phờ, uể oải dịu dã. Máy tóc dài buộc sau gáy đã hơi tuột ra, vài sợi tóc lòa xòa bên má, bộ váy trên người nhăn nhúm, tay còn xách một cái túi mua hàng to tướng của siêu thị Metro. Cô bất giác làm mặt hề về bóng cười trong gương, nhớ lại lúc trước làm trình dực viên, cô trang điểm kỹ hơn bây giờ nhiều, cũng sẽ không xách túi mua hàng của siêu thị chạy lăng xăng khắp phố. Cái túi cũng đã cũ, lần đầu tiên đi Metro không mua mất một tệ. Vừa chắc chắn lại vừa bền, cô quen gập túi ni lồng thành những hình tam giác bè bé nhét vào trong góc túi da phòng khi dùng đến. Cái túi rất to, cứ chúc xuống đất, khiến cô càng thêm hài hước. May mà đồ bên trong không nhiều, bánh mì nguyên cám, một hộp bơ nhỏ, hai lát format, xúc xích salami và thêm một túi kẹo gom gấu. Ngoài kẹo gôm, còn những thứ còn lại đều là do Lục Trình Vũ bảo cô mua Anh không cầu kỳ trong ăn uống, chỉ có một chút yêu cầu đối với bữa sáng Trước đây ăn bữa sáng kiều tàu, anh luôn cảm thấy không đủ năng lượng Công việc bận rộn, hao tốn thể năng, chưa tới trưa đã đói Sau đó, ra nước ngoài một thời gian, cảm thấy bánh mì nguyên cám phết bờ kẹp thêm vài lát format Xúc xích là khá hiệu quả, chuẩn bị cũng không mất thời gian, sức lực Nên dần duy trì thói quen đó cho tới tận bây giờ Một lát sau Cậu bác sĩ dường như Bê một hộp cơm chạy tới Thấy đồ nhiễm đang đợi thang máy bèn hỏi Chị đã tìm thấy anh Lục chưa ạ? Đồ nhiễm mỉm cười với cậu ta Rồi cô nhìn thấy Lục Trình Vũ từ ngoài vào Hỏi cậu bác sĩ trẻ Báo cáo làm xong chưa? cô bác sĩ trẻ đáp Xong rồi ạ Em để ở trên bàn anh Anh khẽ gật đầu Lúc này mới quay sang nhìn đồ nhiễm Sao lại đến giờ này Đồ nhiễm nói À em đến xem con gái tô mạt khá hơn chút nào chưa Khoa nhi ở tầng dưới Anh nghĩ một lúc rồi hỏi Không phải hôm qua mẹ con họ đã ra viện rồi hay sao Thế à Cô không nói với em Cô ngừng lại một lát rồi hỏi um, Ăn cơm chưa? Chưa Cô đưa túi đổ cho anh Hay là anh ăn cái này trước cho đỡ đói Anh nhìn vào trong túi Ừ um, cũng được Họ bước ra sân thượng Đồ nhiễm đặt chiếc túi lên ghế băng Rút khăn ướt ra đưa cho anh Rồi lại chỉ vào chai nước trong tay anh Khát quá, cho MC một ngụm Cô lấy chai nước trong tay anh Nhưng vặn mãi không được, đành phải đưa lại Động tác của anh rất nhanh nhẹ Trước lúc mở nắp chai cho cô Anh đã kẻ format và xúc xích vào giữa hai lát bánh mì Sau đó đặt vào tay cô Cô uống nước, nhíu mày Không cần, em ăn rồi Cô vẫn không quen ăn bánh mì đen Chê nó chua chua, khô cứng Gần như khó nuốt xuống được Nhưng cô cũng không quên Tiếp tế lương thực cho anh Nhưng mấy thứ này chỉ bán trong một siêu thị Mỗi lần cô đi gần như phải chạy nửa vòng thành phố Nếu là đi sau khi tan làm Thì làm gì còn thời gian mà ăn tối Ở cùng nhau mấy tháng Không thể không thừa nhận Cô là một bà chủ gia đình đúng nghĩa Ít nhất là vượt qua dự tính của anh Đồ nhiễm đã đói lắm rồi Cô định lấy kẹo gom Nhưng vẫn chậm hơn anh một nhịp Anh nhét kẹo vào túi, rồi lại giơ bánh mì ra trước mặt cô, Kiên quyết. Nếm thử xem, không khó ăn đến thế đâu, tốt cho sức khỏe. Không nói lại được anh, chẳng còn cách nào khác, cô đành cầm lát bánh trong tay, chậm rãi nhầm nhi từng miếng nhỏ. Trời đã tối, thành phố dạo này nhiều gió hanh và bụi bậm, bốn bề mù mịt, nhưng vẫn thấp thoáng nhìn thấy vài ngôi sao, Vầng trăng cuối trời cũng không tròn đầy Nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì Nhưng đối nhiễm vẫn thẫn thờ ngắm nhìn Lúc không nhìn thấy thì thường không nhớ ra Nhìn thấy rồi thì lại giống như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế Không ngừng suy nghĩ và đoán mặt trái của nó Cô đã thấm mệt nên không muốn nói nhiều Chẳng bao lâu sau Cái bánh sandwich đã cắn được hơn lửa Phần còn lại dù thế nào cô cũng không thể ăn tiếp Bèn tiện tay để sang bên cạnh Đặt vào tay Lục Trinh Vũ Anh vừa mới ăn xong một phần Giờ lại cầm lấy ăn tiếp Cô nhớ giúp anh trực đến sáng mai Nhưng vẫn hỏi Mấy giờ anh làm xong Anh nói Sáng mai Sau đó đi viếng đám ma đồng nghiệp Có lẽ buổi chiều mới về Lúc này cô mới nhớ ra Bác sĩ bị xe đâm mở khoa anh à? Không, là một bác sĩ lớn tuổi khoa hô hấp nhi Anh lại hỏi Sao em lại biết? Thôi sự đưa tin Hình như cũng là họ Lục Anh gật đầu Có lẽ em đã gặp giáo sư Lục rồi Chính là người cho bệnh nhân vay tiền Trong phòng bệnh nặng buổi hội chấn Mấy hôm trước đấy Cô không khỏi bàng hoàng, rất lâu sau mới nói Thật không ngờ Anh ừ một tiếng Hồi trước khi anh luân chuyển đến khoa hô hấp nhi Ông ấy đã hướng dẫn anh Cô chấm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi Đã bắt được kẻ gây tai nạn chưa? Bắt rồi thì sao? Nhất thời họ đều không nói gì Anh phủi vụt bánh mì trên tay rồi đứng dậy. Được rồi, anh cũng phải đi làm việc đây. Cô đứng dậy theo, bước tới dàng tay ôm lấy anh. Khi làm như vậy, trong lòng cô thoáng thấy mơ hồ, lúc vội vàng, đầu cô đập vào cầm anh. Anh cúi sướng, hơi thở nhàn nhạt lướt qua gỏ má cô, hơi ngừng lại một lúc rồi nói. Về nhà sớm đi. Đùi nhiễm cảm thấy anh nên tiếp tục làm gì đó Hoặc bản thân cô nên chủ động hơn một chút Giống như những đôi vợ chồng son khác Có điều động tác nhỏ nhỏ theo thói quen Để duy trì sự thân mật không quá lộ liễu Nhưng chẳng có vấn đề gì xảy ra hết Như thể ném một viên đá vào mặt hồ Viên đá rơi tóm xuống Mặt nước như sâu không thấy đáy Cổ buông tay ra dọn dẹp mọi thứ trên ghế Anh đã đi vào trong Lúc bước qua đầu hành lang Anh tiện tay đẩy cánh cửa sổ đang khép chặt ra Rồi đi thẳng vào trong phòng trực Ngọn đèn ở đầu hành lang Khiến căn phòng sáng trưng như ban ngày Bóng anh đang toàn Hòa tan vào những xung quanh Không một kẽ hở Trông càng thêm lạnh lùng và xa lạ Đồ nhiễm đợi thang máy Không khí trong phòng hơi hỗn độn Cô đứng về phía cửa sổ Một ngọn gió nhẹ nhẹ thổi bay tóc cô Như thế mấy ngày hôm qua Cô đứng ở nơi này, mang tâm lý ăn may, thu hết dũng khí ám chỉ với anh chuyện kết hôn. Khi đó, cảm giác mà anh đem lại cũng xa lạ như thế này. Cô nghĩ nếu như không có chuyện này, có phải anh cũng sẽ dùng thái độ như khi làm việc. Ông ôm đồ một bầu nhiệt huyết ở bên một người khác hưởng thụ tình yêu. Cửa thang máy mở ra, đồ nhiễm bước vào, đưa tay nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm. Lại nhớ ra bà ngoại ở nhà nhớ cô đi mua thuốc Bèn quyết định về nhà xem thử Bà ngoại tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh Chỉ có điều huyết áp hơi cao và đau nhức xương khớp Từ trước tới giờ các loại thuốc bà kiên trì uống cũng chỉ là vitamin C và B6 Đồ nhiễm chưa bao giờ thấy mấy thứ thuốc đó có tác dụng gì Nhưng bà ngoại lại coi như mạng sống hộp thuốc nhỏ lúc nào cũng đặt bên gối Cả ngày không rời Về đến nhà, cô phát hiện ra mẹ và bà ngoại đều không nói năng gì. Chắc hẳn là hai người lại cãi nhau vì mấy chuyện còn con. Giờ đây thấy cô tới, đều vui mừng muốn giữ cô lại. Bà Vương Vĩ Lệ kéo cô lại cầu nhau, nói em trai con cả tháng này không gọi điện về nhà, không biết chui giúp ở nước Mỹ làm cái trò gì. Năm ngoái đã bảo tốt nghiệp rồi, mấy tháng trước lại nói tốt nghiệp xong phải ở lại làm 2 năm thì khi về mới tìm được vị trí ngon lành. Bây giờ lại chẳng thèm điểm xỉa đến ai Lẽ nào bận đến mức ấy Bà lại nói Thực ra tìm công việc tầm tầm là được rồi Không hi vọng nó lại có đại phú quý Chỉ cần có cái bằng mang về là được Nhớ ra mờ của Đồ Loan Thời gian gần đây cũng không thấy online Đồ nhiễm cũng thấy lo lắng Bèn chạy xuống lầu Mua tấm thẻ điện thoại quốc tế Rồi cùng với bà Vương Vĩ Lệ gọi sang Mỹ Nhưng không ai nghe máy Bà ngoại ở trong phòng nghe thấy vậy Cũng sốt ruột Không nhịn được Giả hỏi han mấy câu Lại bị bà Vương Vĩ Lệ quát um lên Bà cụ lại đưa tay lau nước mắt mãi đôi nhiễm bỗng cảm thấy Những chuyện phiền lòng cứ liên miên không dứt Như thể sống trên đời là phải cả ngày cãi vã Không hỏi mẹ mấy câu Rồi lại vài phòng an ủi bà ngoại Chồng bà cụ nhăn nheo hôm trước Nhưng không gầy đi Quần áo vẫn sạch sẽ, chỉnh tề Tùy bà Vương Vĩ Lệ Nóng tính chê bà già rồi lắm chuyện Nhưng sẽ không để mẹ đẻ của mình phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống Bà cụ thuốc thích Mới đầu bà không đồng ý cho nó ra nước ngoài Người ta nói ở nhà nghìn ngày tốt Ra cửa một giờ khó Giờ thì hay rồi Giống như con diều đứt dây Không biết phải chịu khổ đến mức nào nữa Đồ nhiễm an ủi bà Bà ơi, đồ loan nó lớn rồi, có tay có chân. Từ nhỏ đã không minh, đầu phải chịu cơ khổ. Từ xưa tới này chỉ có nó khiến người khác phải chịu khổ thôi. Bà cụ chỉ lắc đầu. Thế ra khỏi nhà là không thể theo ý nó được đâu. đồ nhiễm nghĩ, bà ngoài đã sống trên cõi đời này hơn 90 năm rồi, phải lo lắng biết bào bật, thỏa tiên là con của mình. Rồi lại đến con của con mình Huống hồ bây giờ tuổi cao Chân tay không nhanh nhẹn Chuyện bà có thể làm cũng chỉ là ngồi nhà mà lo lắng mà thôi Càng nghĩ cô càng xót xa bèn nói Bà cứ thích lo nghĩ lung tung Bà mà ra ngoài đi một vòng sẽ thấy Bền ngoài đâu có nguy hiểm như bà nói đâu Bà còn tưởng vẫn còn hồi chiến tranh ý ạ Bà cụ xoa đầu gối ai không đi nổi Ngay cả tầng 3 cũng chẳng trèo nổi Thằng máy cũng không dám đi Còn ra cửa cái nỗi gì Cùng lắm là lần ra đến ban công thôi Bà già rồi Sợ ngã ra đây lại gây phiền phức cho các con Nhớ mà ngã ra đây một cái Thì mẹ con chẳng phải nhảy lâu hay sao Đồ nhiễm cười Có con ở đây bà không ngã được đâu Cuối tuần này con tới đưa bà đi dạo phố Lúc này bà cụ mới vui vẻ lên một chút Hỏi cô Nhớ gọi cả tiểu lục đến Lâu lắm rồi bà không thấy nó đến Bà Vương Vĩ Lệ đứng ngoài cửa nói ông ổng Mẹ cũng giỏi sai bảo nhỉ Người ta bận rộn như thế Mẹ còn gọi người ta đến hầu mẹ nữa Bà cụ cuống quýt xua tay Thôi, thôi Đồ nhiễm cũng không chắc lục chính vũ có rảnh hay không Lại cứ nghĩ chắc anh muốn ở nhà nghỉ ngơi hơn là chạy khắp nơi Đành nói Bà yên tâm, anh ấy khỏe lắm Chỉ có công việc là hơi bận thôi ạ Đồ nhiễm biết bà ngoại rất thích cháu rể Từ nhỏ tới lớn cô cũng đã từng có bạn học hay đồng nghiệp nam đến nhà chơi Bà cụ vừa nhìn thấy mấy người đó là đánh mặt lại Rất ít khi trò chuyện Cô còn tưởng là do bà tư tưởng phong kiến Không quen nhìn thanh niên, trai gái thân thiết nên cũng không để ý. Chưa từng nghĩ một lý đồ trước đây là một lục trình vũ bây giờ lại là một ngoại lệ. Lý đồ có khuôn mặt baby, dày dặn, dẻo mồm, nịnh bà vương vĩ lệ và bà ngoại đều vui vẻ, không cần đề cập tới. Nhưng lục trình vũ không giống như vậy, khuôn mặt góc cạnh, khí chất lạnh lùng, tuy được các cô thiếu nữ yêu thích nhưng lại có cách tiêu chuẩn ưa thích của các bậc tiền bối đến hàng trăm km. Lạ là lần nào nhìn thấy anh Anh chưa kịp mở miệng nói gì Bà đã cười tít cả mắt Luôn miệng tâm đắc Đúng là thằng bé này tốt thật Cào giáo Lừng dài vai rộng Giỏi gánh vát Sau này đôi nhiếm nghĩ Đàn ông nhiều tinh thần trách nhiệm quá Cũng chưa hẳn là hay Sống mệt mỏi Chẳng bằng làm theo ý nguyện của mình Cũng miễn cưỡng cho người khác khỏi ấp ôm hy vọng Và những ảo tưởng xa vời thực tế Đối nhiễm không ngờ lúc này Lục Trình Vũ lại gọi điện tới Anh ra ngoài từ sớm Cô tưởng anh đi làm Khi đó cô còn chưa dậy mờ màng nói Biết ngay là anh không rảnh mà Sao anh cứ bận suốt cả ngày thế nhỉ Trong lúc nờ mờ cô nghe thấy anh hỏi Có chuyện gì Cô vốn không hy vọng anh đáp lại Giờ bỗng tỉnh như xáo Bèn nói Bà ngoài em nói lâu rồi không gặp anh Muốn anh qua chơi Vẫn không mở mắt ra Một lát sau cô nghe thấy anh nói Xong việc Hôm nay anh sẽ tới đôi nhiễm cảm thấy Anh đang nói cho qua chuyện Thầm nghĩ chả biết đến ngày nào tháng nào Anh mới xong việc bèn chẳng nói chẳng rằng Rút vào trong chăn Chở mình mơ màng thiếp đi Thấy cô như vậy Lục trình vũ cũng không quấy dày thêm Đồ nhiễm có chứng thèm ngủ Anh biết điều đó Hơn nữa một khi đã ngủ thì sẽ ngủ say như chết Khi mới sống chung Anh không quen với việc có người nằm cạnh Có lúc nửa mơ nửa tỉnh Ngón tay chạm phải một vật gì đó trơn mịn Mềm mượt như tơ Anh lấy làm lạ bên sờ một lúc Rồi lại tới lấy tay kéo bên tay truyền tới hơi thở nhẹ nhàng của phụ nữ Anh mở mắt ra nhìn Mới biết đó là mái tóc dài Anh nghịch ngợm, kéo mạnh tóc cô mấy cái Cô chẳng thèm ử hữ tiếng nào Hơi thở vẫn đều đặn, nhịp nhàng Khi ngủ cô quen xóa tóc ra Vì thế nửa đêm khi anh chở mình Tóc cô sẽ chạm vào mặt anh Tề tề, ngứa ngứa Không bỏ ra được, hết sức phiền phức Cuối cùng cũng đành nằm xoay lưng lại phía cô Nhưng lúc anh ngủ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu Còn nhớ có lần nằm mơ Trong mơ anh đang chơi bóng rổ ở trường đại học Có lẽ là tham gia thi đấu Một lũ súng xích lại giành giật bằng rổ Anh nhảy lên hết sức vùng tay Rõ là thấy quả bóng đã lọt rổ Anh lại bị một tiếng thét làm tỉnh giấc Đồng thời còn nghe thấy tiếng phụ nữ kêu á một tiếng Nghĩ mãi, có lẽ nắm tay anh vùng vào người ta rồi Khi đó cô nằm quay lưng lại phía anh, không nhúc nhích Anh hơi lo lắng, bèn ngoài người sang nhìn Cô vẫn đang ngủ ngon lành Hôm sau tỉnh dậy Nhân lúc thay quần áo Anh nhìn thấy bảo vai cô có một vết bầm Không nhịn được mà hỏi Hôm qua có ngủ ngon không? Cũng được Còn anh? À rất ngon Đợt trước Lục Trình Vũ tăm tiền được một chiếc xe liền tranh thủ cuối tuần dối rãi đi mua Anh hẹn với người bạn ở hãng xe buổi sáng Nói là sáng sớm ít người Hiệu suất làm việc cao Tới nơi quả nhiên vẫn còn vắng vẻ Bền trả tiền, đóng bảo hiểm Và đợi dán xe Một lát sau bạn anh cầm tấm biển tạm đến Cười nói Không bấm máy chọn biển như cậu nói Hệ thống ấy không tốt Chỉ toàn hại người thôi Toàn ra đầu BTGB Hay 1474 thôi Mình đã giúp cậu chọn một số rồi Có họ lục Cậu là số 527 Lục Trình Vũ cầm tấm biển nhìn L U 527 Bụng bảo dạ rõ ràng là đần độn Tại sao lại có người thích chọn biển kiểu này chứ Bị nghiện nhìn người ta xếp hàng rồi à Nhưng miệng lại nói Cảm ơn nhé Anh lên xe đặt tấm biển tặng lên kính trước Nhớ ra gọi điện cho đồ nhiễm Đồ nhiễm thấy thật hiếm hoi Đang đi làm mà gọi điện điện cho em Định sai em chạy việc cho anh đấy à Anh nói Anh vừa mới mua xe Lát nữa thì sẽ tới thăm bà nhé Đội nhiễm cảm thấy người này Nói chuyện mua xe cứ như đi chợ mua rau Hoàn toàn không có khái niệm gì Về đồng nhân dân tệ Chuyện lớn không thể xem nhẹ Nhất định phải dạy dỗ lại cho chặt chẽ Vì thế bèn lên giọng dân dạy Này Lục Trinh Vũ Chuyện này anh làm thế là không đúng Lẽ ra nên bàn trước với em Dù gì cũng chỉ một món tiền lớn Anh có ý thức về gia đình một chút có được không Anh cũng là một thành viên trong gia đình cơ mà Đầu kia nói nhạy bỗng như không Không thể nói với em được Nói rồi em lại đòi đăng ký tên em Thấy anh căn bàn không để tâm Chắc hẳn là coi như gió thổi ngoài tai Đổi nhấm cười diễu Cái loại hàng dễ khấu hào mau trượt giá như thế Em thèm vào Nghĩ một lúc cô lại nói Làm sai thì phải chịu, phạt Nếu không sẽ không nhớ Niệm tình anh phạm lỗi lần đầu Đề nghị nộp 1% số tiền đã bỏ ra Để bồi thương tâm lý Cho việc không biết điều với thành viên trong gia đình Anh bất sắc bật cười, <cười> Thì ra là vòng vo để vòi tiền anh mua bao nhiêu thứ chẳng dùng đến về nhà Anh có bắt chèn em đâu Mấy cái cây cá trậu cảnh đó gì gì đi vứt ở một góc Để lúc nào không có cơm ăn thì lôi ra ăn đấy hả Cô nói Đó là sở thích Anh lại nói Phải không Còn chẳng bằng mua thêm mấy bộ đồ lót Đồ nhiễm hiểu ra Mặt lập tức đỏ bừng Lại ngại bà ngoại và bà vương vĩ lệ Đều đang ở phía trước Không thể để lộ ra Bèn quay mặt đi nói qua quýt Đừng nói linh tinh, mau qua đây Đầu kia đã cố tình muốn làm cô bối rối Sao? Em thấy ý kiến của anh thế nào? Đồ nhiễm âm ờ vào điện thoại Ờ, ờ, ờ, ờ, rất tốt, rất tốt Nghe anh cười cợt ngả ngớn ở đầu dây bên kia Cô không khỏi bực mình Anh chàng này chỉ có lúc động dục là còn ra dáng con người một chút Những lúc còn lại thì đúng là một khúc gỗ lạnh lẽo khô cứng Hứng thú của anh ta lại toàn xuất hiện bất thình lình Khiến người ta trở tay không kịp Có lẽ khi tâm trạng tốt Anh sẽ trêu chọc cô Nhưng khi một lúc bận rộn, mệt mỏi Đói ngấu thì căn bản lại chẳng thêm đếm xỉa đến cô Chẳng hóa ra cô chỉ là một gia vị May mà cô cũng không coi anh là cơm trắng Cô cầm điện thoại đi xa ra một chút Nói nhỏ Được rồi Muốn động cỡn cũng phải để ý thời gian chứ Bên cạnh còn có người khác đấy Anh tỏ về vô tội Anh đã nói gì khiến anh phải lên cơn động cỡn vậy Đồ nhiễm nhiến răng cúp điện thoại Lúc lục chính phủ tới Cả nhà đều đang đợi Anh liếc nhìn đồ nhiễm Cảm thấy cô trông không giống thường ngày Giày thể thao Áo phồng trắng Tóc đuôi gà Gương mặt trắng ngần Trông hết sức tinh khôi Anh bất giác ngắm nhiều thêm một chút Thấy anh như vậy Đồ nhiễm vội che chán Nhìn gì mà nhìn Chưa nhìn thấy chán bóng bao giờ à Khi lên cấp 2 Cô rất thích hớt hết tóc lên Mà không sợ sót một sợi Kết quả có lần bị cậu bạn xếp hàng đằng trước Bỗng ngoái lại nhìn cô lầm, đầm, lầm bầm Úi giời Cái bóng đèn to quá nhỉ Cậu ta chỉ vào chán cô Đồ nhiễm Cậu đi làm Nico luôn được đấy Nếu cậu làm Nico Tớ sẽ làm hòa thượng. Chuyện này vẫn còn mới nguyên trong trí nhớ của cô. Bởi vì khi đó cả lớp cười ầm lên. Có đứa còn bắt đầu gọi cô là tiểu ni cô. Lớn thêm mấy tuổi, cô bắt đầu học cách trang điểm. chê chán mình không được đẹp. Cô bèn dành thời gian đầu tư cho kiểu tóc. Lúc trước lục chính vũ không để ý. Nghe cô nói vậy mới nhận ra. Chán cô đầy đặn. Ấn đường, tỏa sáng. Mặt tóc giữa trán hơi nhô lên một chút nhưng không hề khó coi. Anh lại muốn trêu cô. Chỉ còn gì nữa, đến mức như thế này thì đúng là chưa từng thấy bao giờ. Thấy đứa hai đứa trẻ cười cười nói nói, bà vung vĩ lệ mừng rỡ, miệng cười đon đả. Từ bé nó đã thế này rồi, đằng trước chăn sau đầu cũng gồ lên, nằm ngủ thế nào cũng không ngay ngắn được. Sao nhỉ, lại còn không cho người ta nhìn nữa. Có xấu đâu nào?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 Annie, chương 4 phần 5 Đồi nhiễm không thích bị người khác nhắc tới chuyện hồi nhỏ trước mặt lùng trình vũ, cảm giác không tự nhiên Cô bèn quay ngoắt người đi, không để ý tới bọn họ Bà Vương Vĩ Lệ nói thêm giam va cầu với chàng rể rồi ra ngoài đánh mặt trược Nghe nói cháu đã mua xe, có thể đi xa hơn Bà ngoại rất vui, muốn tới khu vui chơi công cộng đi dạo Bà nói mấy chục năm trước đã từng nghe hát kịch với ông ngoại đồi nhiễm ở đó Không biết bây giờ nơi đó trông như thế nào Họ đã ấn định hành trình Đồi nhiễm đỡ bà ra cửa Tầng 3 không cao lắm Nhưng dù sao bà cụ cũng đã gần trăm tuổi Đi được mấy bước lại phải nghỉ Thấy tình hình như vậy Lục Chính Vũ bèn khom người xuống Bảo đồi nhiễm dìu bà lên vai anh để anh cõng xuống dưới Bà cụ vội nói Cũng may là có tiểu lục ở đây Nếu không ngay cả cửa cũng chẳng bước ra nổi Đồi nhiễm nghĩ Bà ngoài cũng giỏi ăn nói thật Bình thường chẳng phải mình vẫn cõng bà xuống hay sao Nghĩ thì nghĩ vậy Nhưng cô vẫn nói Ông xã Cũng may có anh chị em thì không cõng nổi Trên đường đi xuống Gặp hàng xóm Bà cụ bèn vội vàng giới thiệu Nhìn này nhìn này Đây là cháu rể tôi Hàng xóm không ngớt lời khen ngợi Nói bà thật có phúc Đôi trẻ thật xứng đôi Đứa nào cũng hiếu thảo Bà lão lại càng cười không khép được miệng lại Chỉ một lát thôi mà tinh thần đã phấn chấn lên rất nhiều Đôi nhiếm nghĩ phần lớn thời gian Bà cụ đều coi như là một con chim Trong chiếc lồng đúc bằng sắt và bê tông Đôi lúc lại ngóng trông ra bên ngoài Lòng có phần chua xót Bèn nói chồng bà vui chưa kìa Sau này cháu sẽ thường xuyên đưa bà ngoại ra ngoài chơi là được chứ gì Bà cụ vội xua tay đầy đẩy Không được không được Các con đều phải đi làm Tiểu lục lại bận Con phải chăm sóc cho nó tốt Tục ngữ nói đàn ông cần ăn Đàn bà cần ngủ Các con đừng tưởng con trẻ mà đối xử tệ với bản thân Đến lúc già rồi là lại vất phá Bây giờ con cứ phải chăm sóc gia đình nhỏ của con trước Nhưng việc khác chỉ cần quan tâm một phần là được rồi Hay là bà cụ ngập ngừng Trảnh thủ lúc còn trẻ đè một đứa đi Cho mẹ con trông Còn hơn là để nó suốt ngày đi đánh mặt trượt Bà cụ nói xong Cả hai vợ chồng đều không nói gì Bà cụ không khỏi thở dài trong lòng Nhưng cũng không tiện lên tiếng tiếp Tới nơi bà lão cứ nói mãi chẳng giống với hồi xưa Chẳng qua chỉ mới mẻ Lại đông người Lúc không đông thì chán chết Không quen ăn cái KFC Họ bén sang cửa hàng Đông Nam Thuận bên cạnh Cũng là đồ ăn nhanh kiểu Đông Tây Kết hợp chẳng ra làm sao Nhưng vì bà cụ ít ra khỏi nhà Nên đang ăn rất vui vẻ Cuối cùng họ về nhà Vì chỉ còn phải trực ca tối Nên lục trình vũ chỉ đưa họ lên lầu Không ở lại cùng ăn tối Đồ nhiễm thấy bà ngoại vào trong phòng rồi Bèn đứng ở cửa gọi anh lại hỏi Mệt không? Anh cười cười Không, không mệt Lát nữa anh còn phải đi làm mà Biết thế đã không gọi anh tới Ở nhà nghỉ cho thoải mái Cô ngừng lại một lúc rồi nói nhỏ Hôm nay Thật sự rất cảm ơn anh Lục Trình Vũ cúi đầu nhìn cô Vốn dĩ không cần cảm ơn Nhưng nếu em đã nói thế um, Vậy thì định cảm ơn anh như thế nào đồ nhiễm lườm anh Hôm nay anh làm sao đấy Chẳng nghiêm trình gì cả Không cảm ơn nữa Tạm biệt Nói đoạn Cô địch đóng cửa lại Nhưng bị anh đưa tay chặn lại từ phía ngoài Anh liếc nhanh về phía cửa sổ tòa nhà Rồi lại cúi xuống nhìn cô Sau đó mới nói Mùng 9 tháng sau anh xin nghỉ phép Cô lập tức nói Ừ Mấy hôm đó em cũng đi công tác Anh lại nói Anh muốn tìm chỗ nào câu cá, nếu em không rảnh, anh đi một mình. Cô cũng không nói gì nhiều, nhưng cứ nghĩ để chuyện đi công tác, lòng lại buồn bực. Mấy hôm trước, cô nhận được lệnh đi công tác từ phòng hành chính. Khi đồng nghiệp đưa tờ giấy đi công tác cho cô, vẻ mặt vẫn mập mờ nửa dấu nửa không. Cô nhìn tờ giấy, không ngoài dự tính, ở phần đề tên Tổng Giám Đốc đã ký tại danh của Cố Viễn Hàng. Cố Viễn Hàng nét bút nét người, cực kỳ phóng khoáng. Ngòi bút mạnh mẽ, hất thẳng lên trên Không hạ xuống Việc đồ nhiễm cần làm chỉ là đề tên người đi công tác vào là được Mọi người trong công ty đều biết Chỉ cần cố biến hàng ra ngoài Tất tần tật sẽ theo đồ nhiễm Hơn nữa, mỗi lần đều bảo phòng hành chính Truyền đạt mệnh lệnh Tuyệt đối không đích thân mở lời Ra vẻ tránh lời giảm pha Cái kiểu giấu đầu hờ đuôi như thế Khiến cho tin đồn đào hoa này khắc sâu vào lòng người như đình đóng cột huống hồ, người nam trẻ trung mang đầy khí chất của người thành đạt Người nữ vừa mới kết hôn lại yểu điệu thất tha. Hai người như vậy dù không ghét lại với nhau cũng là vấn đề đề tài. Hay cho mọi người mở cuộc trà dư Tửu lậu. Trong mắt người khác, người đàn ông này tuyệt đối không phải là hình tượng đàn ông tốt. Đã cưới vợ mà vẫn chơi bời bên ngoài. Mới đầu cưới cô con gái độc nhất của ông chủ. Giờ đủ lông đủ cánh, trong nhà đã không quàn nối anh ta. Nhưng người này ngoại hình gãy rất khá, phong độ người ngời. Trong mắt không ít thiếu nữ, rõ ràng anh ta đà chàng háo sắc đáng yêu, xấu xa, quyến rũ. Cho dù có nhân viên nữ nào mới vào không biết cao thấp, ngồi tót lên đùi cố tổng trước mặt mọi người thì anh ta cũng chỉ nở nụ cười bỡn cợt, hoàn toàn không có ý nghĩa chối từ. Còn đối nhiễm, vừa chưa ngồi lên đùi, tướng Mão cũng chẳng thuộc phải hàng quốc sắc thiên hương, lại có thể diễn vai nữ chính của mọi tin đồn, hoàn khuất biết bao. Mọi hôm, hiếm khi cô biết hàng ở lại công ty, Bỗng dưng thấy khát, không gọi thư ký bưng trà rót nước mà đích thân đi tới phòng trà nước dành cho nhân viên. Một lát sau, có cấp dưới muốn vào trong phòng nghỉ ngơi, không khỏi chứng kiến một màn mờ ám. Đồ nhiễm đang đùn cà phê, còn cố viễn hàng đứng ở gần đó. Một tay đút túi quần, một tay cầm tách trà, mắt nhìn chăm chầm và bóng dáng thướt tha, sơ mi nhạt màu, váy ngắn bó sát của nàng O vừa uống vừa ngắm nghĩa, điệu bộ lấy rất ưng ý. Hai bên đều không lên tiếng Chỉ có bình cà phê thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu ủng ụt Mùi cà phê thơm lừng theo hơi nóng lan tỏa khắp phòng Trong giây lát, không khí cũng như bàn tảng Mờ hồ theo làn hơi mờ ảo đẹp đẽ Người chứng kiến nhanh chân rút lui Lại thêm mắm dặm muối Ngậm ngừng, lấp lửng đi kể vùng vít khắp nơi Như vậy như vậy, mọi người đều hiểu Đồ nhiễm cầm tờ giấy đi công tác Nhìn lướt qua danh sách đồng nghiệp Thêm cô và cô viễn thang nữa Tổng công là 4 người Khẽ thở vào Nhưng nhìn lịch trình lại thấy phải ở ngoài 3 đêm Lập tức cảm thấy khó chịu Lý đồ bước đến cười hành hệt Ghé sát vào phía cô Nghe nói bà chị già lại bị khâm điểm Theo đức ngài đi tuần phó Hả Đồ nhiễm chẳng nói chẳng rằng Chỉ nhanh tay gấp gọn tờ đơn đăng ký làm đôi Nhét vào tập hồ sơ Lý đổ vẫn không buông thà Rõ danh danh là cố tình tạo cơ hội và dư luận đây Không biết mệt nhà Muốn chơi trò ngoại tình mà lại phải rời những thủ đoạn này ra Xem ra anh ta không chỉ muốn có được con người chị Mà còn muốn có cả trái tim chị Đi con đường này đường xa gánh nặng Hoặc là phải thật chắc chắn Hoặc là dứt khoát bỏ đi Hay là về nhà cho chồng chị nuôi Đồi nhiễm không thừa nhận Đừng có nói mò Vốn chẳng có chuyện gì Cũng bị cái lũ các cậu làm tam sao thất bản cho thành có chuyện Chẳng qua là một người đàn ông quen thói mẻo mỡ Muốn chơi trò lung lạc kiểu viên đạn bọc đường Khiến thủ đoạn trông có vẻ cao siêu Chắc chắn sẽ không ngu tới mức vẫn coi cô là một cô gái bé bỏng dạo dực lòng xuân Lăng sẵn cũng phải có chừng mực Lý đồ đâu dễ bị cô qua mắt như vậy Chỉ ngược vào cô Chị cứ thế này Coi như là đã tu luyện thành tài Cứ im im tỉnh rụi mà khiến người ta buồn trồn Dây dứt Không buông ra được Mấy cô bé con dễ dàng xa bẫy người ta lại không thèm Không tốn công sức Thì có mà làm gì có tính thách thức Chị nói xem Rốt cuộc anh ta bị chị lừa hay là chị chiều theo ý anh ta đấy Không còn cách nào khác với cậu ta Đồ nhiễm đành nói thẳng Có những chuyện Nếu không làm rõ ra thì không tính là chuyện gì hết Ngược lại vào lúc này Mọi người vẫn coi như khách khí với tôi Làm chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió đến cùng Cũng chẳng có gì là xấu Thôi cứ thế đi Lý đổ lắp đầu Ngân ngai như hát tuồng Chị chỉ nghĩ một mà không biết nghĩ 10 Chúng ta làm nghề thuốc Luôn có quan hệ với bệnh viện Chỗ chồng chị cũng là khách hàng lớn ở đây Thường xuyên qua lại Anh biết chị là người thế nào Không nói ra người ta cũng biết Chuyện này mà một đồn mười Mười đồn trăm Nhưng lời khó nghe đến tay chồng chị Chị cũng không thấy sao à Cho dù cây ngay không sợ chết đứng Chị thấy không sao Nhưng chồng chị ở bệnh viện Còn có thể ngẩng đầu lên làm đàn ông được không Đàn ông thì sợ nhất là gì Sợ nhất trên đời có hai cái sừng to Cái sừng ấy là do quảng đại quần chúng Dùng sức mạnh như dư luận cực kỳ to lớn Cắm vào giúp Cũng giống như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không ấy Người thường thường không ngỡ được Cả đời này cũng phải mang theo Người ta thường nói Làm phụ nữ rất khó Phụ nữ thì sợ thêm nhiều điều bị thắt, thật, thắt chặt Thực ra đàn ông cũng thế thôi Chỉ có điều góc độ thì khác nhau Đồ nhiễm cúi đầu nghĩ ngợi Cảm thấy lời này không phải là không có lý Bèn nói Cậu cũng biết quan tâm lo lắng nhỉ Không làm chủ tịch hội phụ nữ thì đúng là lãng phí nhân tài rồi Lý đầu lại chỉ vào cô Vì sự ổn hình đoàn kết của gia đình nhỏ, chị phải nghĩ cho người đàn ông của mình. Có những việc phải giải quyết cho gọn gàng sạch sẽ. Đừng để người ta bắt thóp. Lại cũng không thể làm cho con hệ trở nên cứng nhắc được. Nhìn đi, ngay cả đứa cưới, chưa cưới vợ như em cũng biết. Bình thường chị cũng tinh tế lắm cơ mà. Sao không có tính tự giác này nhỉ cục ta ngừng lại một lúc. Dù sao, em cảm thấy chị vẫn chưa bước vào trạng thái đã kết hôn. Đừng tưởng mỗi ngày tan sở lại tất bật về nhà đi chợ nấu cơm. Nhưng cách suy nghĩ vấn đề vẫn giống như hồi còn độc thân. Như chuyện ăn cơm trưa đấy nhá. Xung quanh còn có các bà cô bà chị nào mở mồm ra là không nhắc đến chồng mình không? Chỉ có mỗi chị từ trước tới giờ chẳng he răng câu nào. Người không biết còn tưởng chị chưa lấy chồng. Đến giờ đã có ai trong công ty mình nhìn thấy chồng chị mặt ngang mũi dọc ra sao hay chưa? Đồ nhiễm khẽ xua tay. Ui dào ơi, tôi không quen nói chuyện gia đình ở nơi công cộng. Vấn đề về thói quen thôi Thế mà cũng phải phê bình Lý đồ lắc lắc ngón tay Sai, sai Đây không phải là chuyện hệ thung Quen hay không quen Mà nói cho chị thấy chị vẫn chưa coi hôn nhân Là một phần cho cuộc sống hiện tại của chị Nếu tình yêu là từ từ chuyển biến Thành tình nhân, rồi ruột ra Rồi máu mủ, đâu thể nào một chữ Cũng chẳng nhắc tới Cậu ta nhoai người tới như một bà tám Lắm chuyện, vẻ mặt thần bí Này Chị với chồng chị sống với nhau như thế nào? Anh ấy đối xử với chị tốt hay không? Không sao, có gì nói nấy Em chính là chỗ dựa bên ngoài của chị đây Xéo Đổ nhiếm đá nhạy cậu ta một cú Cười cười Nói chàng Giang Đại Hải cũng chỉ là muốn rình mò chuyện của người ta Ây ra em là người thế nào thì có sao? Dày vừa chân hay không chỉ chị mới biết thôi Lý Đồ cười cười đứng dậy đi ra cửa Để lại một mình đồ nhiễm với nỗi nhuộm phiền Những ám chỉ hay công khai của cô Viễn Hàng với cô chất cao như núi Cô chỉ vờ như không biết Con người cô Viễn Hàng đâu chịu bị người ta coi như kẻ ngốc mà qua mặt Cho dù chỉ khiến cô được lợi một chút xíu Cũng sẽ phải đòi lại cả vốn ấn lời Dù chỉ cũng là tính cách của người làm ăn Lần này đi công tác lại khiến người ta hoài nghi Đến thăm khách hàng ở một thành phố cơ sở Đâu cần phải tổng giám đốc đích thần xuất trận Nhưng những diễn biến tiếp theo Lại khiến cô cảm thấy mình đã lo nghĩ quá nhiều Khi nhóm đồ nhiễm đến nơi đã đà buổi trưa Cô viên hàng đưa bọn họ đi ăn cơm Cùng trường phòng chi nhánh và ông chủ của mấy hãng thuốc lớn Vừa ăn vừa đính đạc bàn bạc vấn đề Về bảo hộ thị trường và quy hoạch lâu dài của công ty Hai bên ăn uống Cười nói vui vẻ Thiện cảm lại tăng thêm một phần Đồi nhiễm không thể không thừa nhận sức hấp dẫn riêng của cố vết hàng khi làm việc. con người này không chỉ biết cách ăn nói mà đầu óc lại nhanh nhạy. Từ trước tới nay, chỉ có anh ta khiến người khác phải xoay vòng vòng quanh mình. Không ai bị được. Buổi chiều lại cùng với hai vị tổng giám đốc và người đại diện OTC tới thăm từng nhà thuốc một, bảo khảo sát tỷ lệ trên quầy và tình hình tiêu thụ của sản phẩm. Gần đến giờ cơm tối mới có một công ty trong đó để tuyên truyền cho sản phẩm mới. Cả ngày lịch trình kín mít, sau khi về khách sạn lại càng không lúc nào rằn nhàn rỗi. Người ngựa đều mệt nhoài, ai về phòng đấy, hoặc lập kế hoạch, hoặc soạn thảo hợp đồng đại lý, bận rộn xong cũng là đến nửa đêm, ngả đầu ngủ vùi. Lịch trình ngày thứ hai cũng tương tự, đi thăm nơi tiêu thụ cuối, thăm các công ty, phát tài liệu, thường lượng đại lý, buổi tối trở về trình sửa tư liệu, phân tích số liệu thật rõ ràng, rành mạch, đầu ra đấy. Ngay cả đối nhiễm cũng phải tâm phục cầu phục Tuy cô làm việc về cô viễn hàng đã lâu Nhưng vẫn luôn học hỏi được những điều mới mẻ từ anh ta Bận rộn tất bật tới tận chiều ngày thứ ba mới được nghỉ ngơi Rảnh rỗi không có việc gì Đối nhiễm muốn ra ngoài đi dạo Xem xem có thể mua đặc sản gì mang về không Khi gần xuống lầu Thấy một đồng nghiệp kéo vali từ phòng đi ra Cô lấy làm lạ Vội chạy tới hỏi thăm Đồng nghiệp nói Tôi và Tiểu Chu đều là người ở đây Đã đến đây rồi thì đương nhiên sẽ muốn về nhà xem sao Cố Tổng đã duyệt rồi Còn cho bọn tôi nghỉ thêm một ngày Liên với cuối tuần Vậy là được nghỉ những ba ngày Đồ nhiễm lại hỏi Thế Tiểu Chu đâu? Đã đi chưa? Đồng nghiệp nói Buổi chiều Tiểu Chu còn phải làm việc Rồi tối mới đi Nhưng Cố Tổng cũng đã đồng ý rồi Dù sao thì cũng sẽ đi Tìm đồ nhiễm thoát lại nhưng không để lộ ra ngoài Chỉ cười nói um, Hy vọng mọi người chơi vui vẻ Tuần sau gặp lại ở công ty Cô quay người về phòng CD tính lại bền gọi điện thoại cho Lý Đồ Lý Đồ cười một cách quái dị rõ lâu Chị tìm em thì ích gì Chẳng lẽ bảo em đi bắt gian Em có phải chồng chị đâu Hay là chị kiếm cớ đánh bài chuồn luôn cho xong đi Đồ nhiếm gút máy Thẩm nghĩ Cái trò mèo vườn chuột này còn định kéo dài đến bao giờ đây Trốn được ngày hôm nay cũng chẳng trốn được ngày mai Chỉ bằng giải quyết dứt điểm cho xong chuyện này chấm dứt tại đây Ít ra còn có thể bịt được mồm người khác Chọn một thời điểm thích hợp Cô lại gọi điện cho Lục Trình Vũ Lần này anh lại bắt máy Lòng cô thấp thỏm Nhưng miệng vẫn nũng nịu Chồng ơi Anh quên hôm nay là sinh nhật của em mà. Cô đoán chắc đối phương không nhớ. Lục trình vũ quả nhiên chỉ Ừ một tiếng, thoáng chút hoài nghi. Cô không khỏi cười thầm trong lòng, hỏi anh. Thế anh định tặng em cái gì nào? Anh hỏi ngược lại. Em muốn gì? Cô hạ giọng, chậm rãi nói. Em... Hừm, muốn một lần hoàn mỹ Mấy chữ ở giữa, giữa lý nhí như mũi kêu Người kia bắt đầu lấy làm kỳ lạ, lập tức bật cười khe khe Rõ ràng là đã nghe rõ, nhưng vẫn hỏi lại một cách gian tà Cái gì hoàn mỹ cơ Cô đỏ mặt tía tai, cũng may anh không nhìn thấy Hít một hơi, nói dứt khoát Sex. Có những lời mượn ngôn ngữ khác nói ra sẽ cảm thấy uyển chuyển hơn nhiều Xa như thế thì không làm được Chẳng phải anh bảo mùng 9 anh nghỉ xếp phép sao? Hôm nay là mùng 8, anh lại trực ban ngày Ừ, nhưng ngày mai có một hội thảo khoa học Anh rời ngày nghỉ lại một ngày Anh không đến được à? Không đến được Không đến ấy hả? Không đến Vậy được, tạm biệt Đồi nhiễm cúp rụp điện thoại Thẫn thờ ngồi trên giường Càng nghĩ càng thấy khó chịu Sống trên đời hơn 20 năm Chưa từng bị người ta từ chối một cách thẳng thừng như thế Cô lại còn điếc không sợ súng Nhất định phải mặt dây mày dạn Dơ đầu ra chịu bán Lòng cô thậm chí còn chào dâng nỗi ai oán Cái sừng này là tự anh cắm vào đấy nhá Muốn ngăn cũng không ngăn được Đột nhiên nghe thấy chuông cửa reo Cô vâng mệnh ra mở cửa cố viễn hàng đang đứng bên ngoài Anh ta đã cởi bỏ bộ đồ công sở Ăn mặc thoải mái Trông càng thêm trẻ trung Anh ta khẽ gật đầu với cô Đến giờ rồi Hiếm khi rảnh rỗi Kiếm chỗ nào ăn cơm chung nhá Đồ nhiễm nói cố Tổng Rất xin lỗi, gia đình có chuyện Nên tôi... Không vội gì một phút Cố viễn hàng đã hiểu Bèn ngắt lời cô Tiểu Chu đã đặt chỗ rồi Cũng đang đợi ở đó rồi Mấy hôm nay công việc mệt mỏi Đừng để người ta phải chờ lâu Nơi dùng bữa không lớn Cũng không có món gì đặc sắc Hay ở chỗ thực phẩm tươi giói Khẩu vị cũng thành đạm Ba người vào tiệc Vừa ăn vừa trò chuyện Thấy trọng thực đơn có món canh vi cá, trứng, gà, kỳ tử Cố bên hàng bèn gọi phục vụ mang lên ba chén, mỗi người một chén Anh ta nếm thử một miếng, khẽ gật đầu Wow, quán nhỏ vậy mà làm được như thế cũng rất khá Rồi lại quay sang bảo với tiểu chu và đồ nhiễm Đặc biệt gọi món này cho hai cô đấy Hai hôm nay làm việc rất vất vả phụ nữ ăn cái này rất bổ Cô Viết Hàng vốn thành thục chuyện nguyên liệu cơm gấp mắm Nguyệt mặt muôn lời Với hai cô gái cấp dưới vừa không tỏ ra quá mức thân thiết Từ ngữ lại dí dỏm ôn hòa Có chừng có mực Tiểu Chu cũng là người hay nói Bữa ăn hoàn toàn không gựa gạo Nói cười không ngớt Cô Viết Hàng vũ nhìn đồi nhiễm chăm chăm Sao nay ít nói vậy? Mê đà Cô cười cười Tổng giám đốc đang ở đây, bọn tôi đâu dám nói công việc mệt mỏi. Thôi, chỉ cúi đầu ăn uống hoặc là cười nói phụ họa vài câu, không nói lời gì dư thừa. Một là vì tâm trạng không tốt, hai là cũng không muốn nói gì khiến người ta có cơ hội nghĩ ngợi linh tinh. Hết phần 5. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.